anh đưa em đi về mưa răng chiều nắng tan cho buột lạnh trung bình em ơi thôi đừng hơn anh nữa nhìn nhau buồn v i vậy để mùa đông mùa xuân trên đời. Mùa đông. 「まっねん」<音楽>「デフ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」 đông ん もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっと 「あんたは」<音楽> không xa nên phố tình thân đi dăm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng bâng k h o n g xin cảm ơn thành phố có em xin cảm ơn một mái tóc mềm 毎朝、Mai a, trên đồn biên giới、このまま、ちで、よ、で、 đi d ặ m phút đã về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng xin cảm ơn thành phố có em xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa l n g trên đồn biên giới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 「でんしで」 trên bến năm xưa ngày nào em tiễn đưa anh nghẹn ngào nhìn nhau bâng khuôn nao nao ôi buồn sao xa lũy tre xanh dịu hiền xa trốn thân yêu mặn nồng vai súng hiềm ngang hẹn khi ánh vinh quang tràn trề là khi quê hương thân yêu thôi lầm than bóng lúa tươi trên ruộng đông thanh thọt tiếng ca diêu lòng xen với tiếng tiêu mùng đồng lướt ê m Nếu ngoài biên cương nhìn ra khơi ngàn sóng biếc mơ đến em bên bến sông buồn trông chờ hẹn gặm dặn xa xôi tình đôi ta dù chia phôi gác sâu đợi anh em nhé nỗi duyên tình xưa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 biên cương nhìn ra khơi ngàn sóng biếc mời đến em bên bến sông vườn trống trờ hẹn mừng rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi gác sâu đợi anh em nhé nỗi duyên tình xưa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 何時かかるよ。 眠い tình sâu、鶏塩、とりっとうたんぱい。もともと、せいじゅん、ぼく chân、り、せん、かっ、う、ん。 c h ắ t chưa thật đầy dâu kín từ trong con tim buồn bã tình vô b i ê n quá để dù khó nói bằng lời cho môi khô héo dần thôi một đời tôi vẫn nhớ tôi em trong những phút xa r ồ i em đến tình cờ với tôi như thoáng một giấc mơ vì biển ơi cơm sấu x ó a tan con thuyền trôi giữa dòng tôi biết tình ta mãi là một góc đời c á c h xa 「さあさあさあさあさあさあさあ tôi vẫn nhớ tới em trong những phút xa rủi em đến tình cờ với tôi như thoáng muốn dẫn m ư vì biển đời sông bão xoát a n con thuyền trôi giữ dòng tôi biết tình ta mãi là một góc đời かくさ。<音楽> hãy dại khờ đi em một chút thôi để anh còn được thấy em là hóa mộng em như mây đùa vui với gió em như hương về giữa trời đêm khoe sắc hương bay Hãy、để lại cho anh một chút thôi câu thật thà lời nói êm đêm thơ mộng anh chơi với tìm về bóng tối mơ hương yêu đầy áp mùa xuân cho anh được ôm lấy ngày vui tại sao không là nắng phù lên con tim anh lạnh xa tuổi xuân trôi theo bao mùa yêu em hơi em dắt nhau qua muôn ngàn đất đau thương mến nhau đến nguồn đời sau để được thấy em được thấy anh như mới yêu lần đầu lại cho anh một chút thôi câu thật t lời nói êm đêm t h ư mộng anh chơi với tìm về bóng tối mơ hương yêu đầy ắp mùa xuân cho anh được ôm lấy ngày vui tại sao không là nắng phù lên con tim anh lạnh xa tuổi xuân trôi theo bao mùa yêu em hỡi em dắt nhau qua buồn ngàn đớn đau thương mến nhau đến muôn đời sau để được thấy em được thấy anh như mới yêu lần đầu tại sao em em không là nắng phù lên con tim anh lạnh xa tuổi xuân trôi theo bao mùa yêu em h ỡ i em dắt nhau qua m u ô n n g à n đ n đau thương mến nhau đến nguồn đời sau để được thấy em được thấy anh như mơ you、uh -huh. どうしてもいいです。<音楽> で は,、ね、でには い, はいにいゃん、ど m にゃん、いにゃ c いにゃん、いにゃん、いにゃん、 ra á nát tim nào vừa đôi tay ước muốn từ đây tóc dối bạc màu vệt dấu tình sâu nhìn em nhìn em giây phút 上手 ai đem ư a đi đến cuối cuộc đời dù cho em em đang tâm sẽ sẽ nát tim tôi dù có ước có ước ngàn lời có trách một thời cũng đã m u ộ n 《「雄さ」でいいね。「雄さ」でいいね。 AHHHHH、uh -huh. nặng chiếu vai gầy làn mây tim đọng buồn đôi mi heo may gợi sầu chia ly nhắc ai xuôi ngoài van ly đôi mắt em buồn vắng như một dãy ngân h à câu ô thước giọt lệ chức nữ khắp than tình trạng ư lang gió thu khơi động buồn thêm qua mấy năm tròn đợi chờ làm cho mắt hoen lệ mờ dĩ vãng đã chìm vào đời từ dòng sông vãng nước tuôn về khơi theo bóng mây thời gian dần trôi cách xa r i chiều thu đến gợi sâu tiếc nhớ biến bao kỷ niệm xa xưa mắt em tan vào mùa thu đợi chờ làm cho bắt hoàn lệ mờ dĩ vãng đã chìm vào đời từ dòng sông vắng nước tuôn về khơi theo bóng mây thời gian dần giờ cách xa rồi chiều thu đến gợi sâu tiếc nhớ biết bao kỷ niệm xa xưa mắt em tan vào mùa thu chiều thu đến gợi sâu tiếc nhớ biết bao kỷ niệm xa xưa 「たんばん」「祝福」 khói lên khơi thuỳ dưỡng du bóng tơi bơi hàng cây hồng pha rán trời sóng đà giang thuyền qua xứ người thuyền ơi biển xứ xa xôi một lần qua dạt bến lau thưa họ ơi giọng hát thiên thù suối nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về nhìn về đường khô lý khô lý xa xôi、Nơi sau lữ thứ bước hoang mang rồi coi lại hướng làng đa dạng lễ ướt nồng mẹ à, già ngồi im b ư 「さあ」<音楽> 「雪はあなたの声が」<音楽>「雪はあなた người dương dạt bến lau thưa chiều nay trên bến sông xưa có thuyền viện xứ nhồ neo ngày như thế thôi chuyện trang h e rất vui nụ cười trong mắt ai dịu dàng tay nắm tay rồi anh về đã có một lần một lần như thế anh vừa qua đây ngay trong tim tôi vốn đã hoa có dãy móc đây sao anh hiền như thế sao môi cười hồn nhiến như thế sao tôi lại lòng nghe sao xuyên thế trái tim hoang vu từng ngày từng ngày chờ lá thu dũng đây chờ b ư ớ ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャ lần như thế tôi vừa quen anh sao nghe trong tim bỗng thấy nôn nao những kỷ niệm buồn đã có một lần một lần như thế thôi để lòng ai bỗng chơi vơi rồi người như áng mây để lại tôi với tôi 「ちゃんこんにちは」<音楽>「と」<音楽>「と」「と」「と」「と」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」 だいぶあいつらの声で。